các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chàng lối đi riêng bên hông. Chàng bước lên thềm, đưa tay ấn chuông, chờ một lát rồi lấy chìa khóa riêng mở cửa mời Liễu vào. Chàng bật đèn rồi dẫn hai mẹ con đi một vòng khắp các ngõ ngách, xuống cả basement và chui ra cái sân nhỏ phía sau. Chàng toan đưa Liễu lên lầu, nhưng biết có người trên đó nên chàng chỉ đứng ở chân thang và bảo: "À, trên đó còn hai phòng ngủ nữa rộng rãi lắm." Nét mặt Liễu bình thản đến độ hở hững, có lẽ nàng chê căn nhà cũ quá, Hiệu đoán thế và lại lên tiếng phân trần. Ừ, nhà trong phố thì căn nào cũng lại khá như thế này thôi, nhưng mà được cái thì tiện đường xe bus, à, bước ra cửa là có chạm ngay, xéo bên kia là trường hợp. Liễu gật đầu theo Hiệu ra cửa, đứa con nàng đứng trên thềm chỉ tay ra phía ngã tư và nói Mẹ ơi, mặt đá nó kia à? hiệu vừa khóa cửa vừa quay lại bảo "cháu cháu muốn anh McDonald hả? Được, lên xe đi, chú chú đưa qua. Liễu nói bằng cua, "Tối ngày chỉ ăn toàn đồ tây, thức ăn Việt món nào nó cũng chê." Sơ nàng cúi xuống bảo đứa bé, "Con ăn gì thì cho bác biết, bác mua cho. Hamburger hay là Big Mac?" Nghe câu nói dịu dàng và lịch sự của Liễu, đến mấy phút sau ngồi trong xe, hiệu mới nhận ra sự vô lý của nó. Dường như Liễu coi việc mua McDonald's cho con nàng là một bổn phận tự nhiên của hiệu, có nghĩa là khi một người ế dân được khách đi coi nhà thì phải mời khách ăn trưa luôn dù chưa biết người ấy sẽ có mua nhà hay không. Dĩ nhiên cho đứa nhỏ ăn một chậu McDonald đến vỡ bụng cũng chẳng tốn bao nhiêu, nhưng hiệu thấy buồn lòng về lẽ coi đó là trách nhiệm tự nhiên của người bán nhà. Và cứ thế liên tiếp trong 3 ngày Buổi sáng khoảng 10 giờ Hữu đem xe lại đón, chạy vòng vòng coi nhà, ghé tiệm phở ăn trưa, tạt vào McDonald's mua hamburger cho đứa bé, rồi chiều tối lại chờ mẹ con Liễu về. Tính ra từ đông sang tây cả chục căn rồi mà Liễu vẫn chưa ưng ý. Cũng không sao, lúc này Hữu rảnh rỗi lắm và lại kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy khách hàng nhiều người rất khó tính, bán muôn phải chiều khách là điều tự nhiên. Sang ngày thứ tư thì Hiệu Phôn liễu để lại đón và đưa nàng đi. Thì nàng thẳng thắn bảo Hựu: "Thôi, anh khỏi tới nữa, tôi đổi ý, không mua nhà nữa đâu. Ừm, uhm, định dùng tiền vào business, anh cảm phiên nhé." Hựu nếu kéo vài câu rồi buông điện thoại. Chàng thở thẫn lái xe đến văn phòng. Công ty địa ốc lúc này vắng ngắt, tiếng phone lâu lâu mới lại vang lên. Đồng nghiệp quá nửa đã bỏ nghề đi tìm việc khác và đó mới thực là một thảm cảnh. Người ta đi lên thì thanh thาง, đi xuống thì quá vất vả. Đã quen nghề tự do ăn trắng mặc trơn, đã quen tiêu pha rộng rãi, bây giờ quay về hãng xưởng giờ giặt bó buộc, đồng lương cố định, người nào cũng cảm thấy tù túng khó chịu. Mà nói thế thôi, chứ lúc kinh tế suy thoái, muốn tìm một công việc 7-8 đồng trong xí nghiệp cũng hết sức lao đao, không phải dễ kiếm. Một tuần sau lại có người điện thoại cho Hữu, ngỏ ý muốn mua nhà. Nhớ đến Liễu, đến những ngày vừa qua bị Liễu gạt, bắt Hữu làm tài xế đưa mẹ con nàng chạy rong khắp thành phố, Hữu như con chim đậu cành mềm, ngần ngại không muốn tiếp khách nữa. Nhưng cái nghề của chàng đòi hỏi phải như vậy, không từ khách thì quyết job cho rồi. Hữu miễn cưỡng lấy hẹn và tự nhủ trong lòng rằng chàng sẽ phải cẩn trọng, phán đoán ngay từ phút đầu xem khách có thực lòng muốn mua nhà hay không hay là lại giờ trò lợi dụng bắt chàng đưa đi vòng vòng rồi đổi ý giống như lẽo. Buổi trưa hôm ấy, hiệu lái xe đến điểm hẹn, trước một cao ốc cũ kỹ mà chàng biết dân cư trong đó phần lớn là người lãnh trợ cấp xã hội nhưng làm việc thêm lãnh tiền mặt, nói cách khác họ giàu hơn hiệu, giàu hơn nhiều người cổ cồn cà vạt ngày ngày xách Samsonite tới văn phòng. Hiệu dừng xe chăm chú quan sát trước khi bước xuống. Trang thờ phao nhẹ nhõm lấy lại niềm tin vì khách là một cặp vợ chồng đứng tuổi, nét mặt nghiêm chỉnh và lịch sự, chắc chắn không bỏ thị giờ đi coi nhà nếu thật lòng họ không muốn mua. Hiệu tiến lại tự giới thiệu mình rồi mời họ lên xe. Sau vài câu giao đầu quen thuộc với hiện tình địa ốc mà lần nào gặp khách chẳng cũng phải nhập đề, hiệu xoay người ân cần hỏi Dạ tôi hỏi điều này không phải là tò mò, nhưng mà để tiết kiệm thời giờ cho ông bà, xin ông bà cho biết là ông bà có định mua nhà chừng bao nhiêu tiền, mấy phòng ngủ. Ông chồng toan lên tiếng thì bà vợ nhanh nhẹn trả lời hiệu. Ừm uhm, độ 200.000.000đ lại thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net